Trường 309 Tam văn thanh linh đan Tam văn thanh linh đan Tứ phẩm đan dược Tam văn thanh linh đan ở đệ nhất sai Có thể trợ giúp đấu sư cường giả Đột phá một bước cực hạn Tiến vào đại đấu sư Nếu là cường giả cấp bậc đại đấu sư dùng Lại có thể có chút tỷ lệ Thăng cho người sử dụng thêm một tinh cấp bậc Mà không bị khăn trả Tam văn thanh linh đan Phân ra làm ba loại giai phẩm Mỗi một loại phẩm Ở trên hoàn văn đều sẽ hình thành Một vòng đan văn. Nếu có thể hình thành ba vòng đan văn, Có thể sẽ là Tam văn thanh linh đan Tối đa phẩm dài cao cấp Loại đan dược Có dài tối đa này Dưới đại đấu sư Đều rất thận trọng mới sử dụng Nếu là đại đấu sư sử dụng Thì có tỷ lệ trong thời gian ngắn Để thăng ba tinh thực lực Cũng có một số người nhất định bị dược liệu phản phệ, nếu bị phản phệ thực lực có lẽ chỉ tăng thêm 1 tới 2 tinh, bất quá không ảnh hưởng gì đến an nguy tính mệnh. Muốn em tam văn thành linh đan để thăng tới tới hiểu. Phần giai thì phải có tới 3 loại hỏa diễm không giống nhau, 3 loại hỏa diễm đồng thời chuyển hóa trong nó. Phải đạt tới cảnh giới lò hỏa thuần thánh. Bằng không Xác nhận thất bại cực cao Không đủ để, để đạt điều kiện Không nên là Đại đấu sư cường giả Ở trong giai này Chỉ có một lần cơ hội dùng tam văn thanh linh đan Nếu tái dụng Thì bởi vì dược thể kháng tính Làm cho nỗ lực cuối cùng lãng phí vô ích Mà nếu ngày sau Lại tân sai đấu linh cường giả Thì chỉ có một lần sử dụng nữa Vết quá Cho dù lần này thành công Nhiều lắm cũng chỉ có thể để thang thêm Hai tình cấp bách, đồng thời xác suất thất bại cũng gấp đôi. Luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan yêu cầu tài liệu Thanh Diễm Thảo, Hắc Thiên Ma. Lãm Mật chậm rãi khảo qua tư liệu trên quyệt trục. Tư nhị không được luốt một ngụm lực bọt. Mọi người đều biết, trong các đan dược quý trọng nhất chính là loại đan dược có thể trực tiếp đề thăng thực lực của người dùng. Lúc đầu Tụ khí tán chỉ có thể khiến cho người dùng vượt quá ngưỡng tụ khí mà đã làm cho mấy trưởng lão của tiêu gia thèm nhỏ dãi không ngớt. Bởi vậy có thể thấy được loại đan dược có trình độ này quý trọng cỡ nào. Mà tụ khí tán nọ vẫn chỉ là một loại đan dược nằm trong cái đẳng cấp thấp. Hiện tại trong tay tiêu viêm đang có tam hắn thanh linh đan. Mới chân chính, đan dược quý trọng có thể khiến cho đại đấu sư đấu lên cấp bậc cường giả đỏ mắt lổi điên. Một hoàn tam văn thanh linh gian phẩm sai tối cao Đó chính là tỷ lệ để thăng một gã đại đấu sư Phạm ba tinh cấp bậc Cấm lại xem một gã đại đấu sư thiêm phú tu luyện không tồi nếu chỉ dựa vào chính mình tu luyện Không có thời gian Hoặc chút kỳ ngộ Muốn để thăng ba tinh thực lực Thực là rất khó Mà một vài năm thời gian Bây giờ dùng một hoàn đan dược nhỏ Vậy liền có thể triệt để sạch quyết có thể tưởng tượng vật nhỏ này sẽ làm cho những cường giả đại đấu sư cấp bậc đâm vào điên cuồng như thế nào hai tay gắt cao nắm chặt quyền trục đen kìm tiêu viêm có áp chế xung động lập tức sử dụng linh hồn lực lượng quét qua tin tức ẩn chứa bên trong ngẩng đầu nhìn pháp mã đang mỉm cười trong con ngươi đen láy che dấu không được sự thèm thuồng muốn yêu thích của bản thân đối với thứ này thích không trong biểu tình của tiêu viêm pháp mã không khỏi cười nói ân ân tiêu viêm liên tục gật đầu quyển phương thuốc này nếu đặt ở thị trường ta nghĩ sợ rằng sẽ không ít người cam tâm tình nguyện dùng huyền giai cao cấp công pháp thậm chí là địa giai đấu kỹ để đổi lấy pháp mã cười ân tiêu viêm gật đầu tam văn thanh linh đan tuyệt có giá trị này tam văn thanh linh đan này là một bảo bối của luyện dược sư công hội chúng ta cất giữ đã lâu. Người cầm trên tay là một phần, chỉ là một bản sao chép, bất quá quyển sao chép này cũng đã tiêu hao của ta 5 năm thời gian. Tại nội bộ công hội, ngoại trừ quyển phương thuốc chính đã được cất kỹ, cũng chỉ còn lại một phần trên tay ngươi." Pháp Mã nói tiếp: "Bởi vì là bối quyển, cho nên nó chỉ có thể xem được một lần." Chờ ngươi xem xong, linh hồn lực còn sót lại ở mặt trên cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nga nghe vậy tiêu biêm thoáng thoải mái. Loại đồ vật quý trọng này xếp ra chỉ có một phần duy nhất. Nói như vậy Pháp Mã đã, đã thực sự có chút không lỡ ra lấy ra. Tam văn thanh linh đan này, cho dù là đặt ở tất cả tứ phẩm dưỡng phương, cũng thể xem là lội tiến. Ngày mai người có thể đem nó thành công luyện chế ta nghĩ nhất định tài năng có thể áp chế quần hùng pháp mã cười cười tuýp lợi tuy rằng thực lực không tồi nhưng lại thua ở chỗ ngày mai không biết chúng ta khảo đề gì bởi vậy chỉ cần ngươi thành công luyện chế cơ hội thắng rất lớn được rồi thoáng ngừng lại pháp mã ngưng trọng nhìn tiêu viêm Chậm giọng nói ngươi có tự tin luyện chế thành công không tam văn thanh linh đàn này đối với điều huỷ khiển hóa diễm gần như là đạt tới mức hà khắc hơi vô ý một chút liền gặp thất bại mím môi tiêu viêm bàn tay chậm rãi vuốt ve quyển trục đen kịt cảm giác thoải mái làm cho hắn có chút không lỡ rời sau một hồi lâu tiêu viêm chậm ngâm gật đầu lên chăm chú nói nếu như ta nói nhất định có thể luyện chế thành công chỉ sợ ngươi cho rằng ta biết lối đùa luyện chế than dược chưa bao giờ có tuyệt đối thành công cho nên ta chỉ có thể nói nếu người có khả năng lựa chọn thêm vài người nữa để cho ta cùng bọn họ luyện chế, xác suất thành công hẳn là tối cao. rất cao sao pháp mã nhẹ giọng nói. không đến năm thành tiêu viêm buông lỏng tay thẳng thắn nói lấy thực lực của hắn hôm nay luyện chế tước vật đan dược vẫn là cực kỳ miễn cưỡng. nếu không phải pháp mã đã nói, ta dược này gần thuật cống hỏa cực kỳ cao thấp. Điều việp đúng là không dám đáp ứng. Dù sao, hắn cái khác có thể không tới, nhưng năng lực khống chế thần lên địa tam hoạch, hắn lại có chỗ tin tưởng. À, quả nhiên là không cao lắm. Thở dài một hơi, pháp bá cười khổ lắc lắc đầu, xoa xoa vị thái dương thở dài. đích xác đã có đủ khả năng tìm thêm một người cũng giống người Liễu Linh Nguyệt Nhi Thực lực bọn họ có thể chống chọi với Viêm Lợi nhưng ở trong ba người các người ta lại xem trọng người nhất cho nên mới quyết định âm thầm trợ giúp. Tiêu Viêm yên lặng gần đầu cầm trong tay quyền trục đèn nhẹ nhàng đặt lên trên bàn nhìn chăm chú pháp mã sắc xuất thành công như lời nói của ta nói là ở ta có chút điểm mấu chốt Đến tuyệt cùng lựa chọn như thế nào vẫn là ý tứ của lão người bỏ được nước mắt nhìn tiêu viêm pháp mã lãnh đạm cười nói đương nhiên là không nỡ nếu như pháp lão không cho thế nào ta có thể cưỡng cầu phải không cười cười tiêu viêm chăm chọc nói pháp mã trầm mặc ngón tay khô héo điểm nhẹ trên mặt bàn ốc trào âm hưởng rất nhỏ tại trong phòng an tĩnh rộng rãi vang lên rất nhiều tiết tấu ai Sau khi trầm mặc hồi lâu, Tháp Mã bỗng nhiên thở một hơi mên tay đến Tiêu Viêm ánh mắt thoáng có chút thất vọng, hắc sắc quyền trục chậm rãi giơ lại trên tay Pháp Mã. Hắc sắc quyền trục tại bên phải Pháp Mã xoay tròn, Tháp Mã con mắt lửa nhắm lựa mở, sau một hồi lâu chợt định chỉ xoay tròn, đột nhiên đứng dậy một tay lắm quyền trục, sau đó đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Tiêu Viêm, hắn cười khổ Đến lúc này, ta cũng không có nhiều thời gian để tìm một người khác. Một người có thể so với ngươi có vận tốt hơn, cho nên nó có thể là của ngươi. Gần người, tiếp viêm chiếc có mặt hiện lên một nụ cười. Vươn hai tay tiếp nhận quyển chủng, vuốt ve một trận yêu thích, không buông tay. Mới quay sang pháp mã trị trọng nói, Ta sẽ cố hết sức. Mỉm cười pháp mã vốt vuốt đôi mắt, thở dài nói, Tiểu tử kia lần lại tất cả hy vọng của ta đều đặt trên người ngươi ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng ngài cũng đừng tăng áp lực cho ta dù sao ta cũng toàn lực ứng phó nhưng về phần kết quả như thế nào giờ ai có thể kết luận một trọng trách đè xuống lớn như vậy nhất thời làm cho tiêu viêm khuôn mặt đầy hớn hở cũng trở nên khổ sở rất nhiều a hảo cười gật đầu pháp bá nhắc nhở Nói. Người trước tiên ở nơi này sử dụng linh hồn lực mở ra đọc đi Thứ này quá mức quý trọng vạn nhất người trên đường trở về làm thất lạc là Không những làm khổ cho những người khác mà cả người Và bao gồm cả ta ân gật gật đầu tiêu viêm lần này chậm rãi mở quyển trục Con người khép hờ, linh hồn lực từ mi tâm khuếch tám Cuối cùng xâm nhập vào trong quyển trục nhanh chóng ghi nhớ tất cả các tư liệu cực kỳ phức tạp. nhìn tiêu viêm nhắm mắt chìm vào trong ký ức, thấp mã khé gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng gọi tới gã thị vệ phân phó hắn đi nhà kho đem dược liệu luyện chế tam văn thanh linh đan mang tới. lúc này tiêu viêm từ trong quyển trục tu hồ linh hồn lực, lực đầu óc vẫn còn có chút lão chạ lần đầu tiếp xúc với tứ phẩm dược phương. Tư liệu khổng lồ như vậy thực khiến cho Có chút phức tạp ngoài ý muốn Thảo đào Lấy thực lực của pháp mã Muốn sao chép nó đã dùng đến 5 năm thời gian Mở mắt ra Hai tay đặt trên quyển trục đen kịt Giờ đã lặng lẽ biến thành một đạo Hắc sắc bột phấn Vỗ vỗ tay tiêu viêm ngẩng đầu lên Cũng phát hiện nguyên bản trên mặt bàn Đã ngăn nắp sạch sẽ Chất đầy và đống dược liệu Những dược liệu này bảo tột cực kỳ hoàn mỹ, có một ít thậm chí còn dính lại giỏ sương mai. Nơi này là ba phần dược liệu để luyện chế tam văn thanh linh đan. Đừng có nói ta không cấp nhiều hơn, các loại thi đấu này người liên biết rõ lúc luyện chế ba lần thất bại. Hẳn, lúc đó thời gian đã hết. Nếu xảy ra loại tình huống này, rõ ràng là lên tự đầu hàng chịu thua cho xong. các mã chỉ vào tài liệu trên bàn cười nói. Khách gật đầu tiêu viêm cẩn thận Đem dược liệu trên bàn thu vào lạc giới Đợi đến khi tất cả đồ vật thu hết Mới thở dài một hơi Ta cũng có thể làm Chỉ có bao nhiêu đó Ngày mai trông chờ vào ngươi Vỗ vỗ vai tiêu viêm pháp mã cười Nói Tiêu viêm mỉm cười Gật đầu mạnh đúng pháp mã nói Yên tâm ta sẽ toàn lực ứng phó Vậy mong ngươi đạt được thành tích tốt mặt khác, nếu như ngày sau cơ hội có thể cho ta xem diện mạo thực của ngươi, pháp mã khẽ cười, với mặt tươi cười của tiêu viêm gật đầu, sẽ có cơ hội, tốt lắm, thời gian không còn sớm, pháp mã nà cáo từ trước, ngày mai đại hội gặp lại, không ở nơi lỏng tiếp tục dây dưa, tiêu viêm hướng pháp mã chặt tay, sau đó xoay người hướng đại môn chậm rãi đi ra, nhìn tiêu viêm bóng lưng từ từ tiêu thắt, pháp mã khẽ thở dài một hơi, thấp giọng. Tiểu tử kia Mọi người có thể thắng lợi Nói cách khác Cái vốn bỏ ra Cũng phải có cái giá tương xứng Trường 310 Vòng đấu cuối cùng bắt đầu. Hôm sau, khi sắc trời còn mới tờ mờ sáng, trong thành thị phồn hoa đã bắt đầu giống như một cỗ máy khổng lồ được lên dây cót, mà dòng người đi qua lại đông đúc trong thành thị chính là năng lượng của cỗ máy. Trong thành thị, hôm nay nơi nào là nóng nhiệt nhất? Tất nhiên không cần phải hỏi, nơi đó đương nhiên chính là quảng trường của hoàng gia ở trận đấu ngày hôm qua trải qua truyền bá của những người tận mắt chứng kiến lại có thêm có những nhiều người vì đại hội luyện đàn kia hấp dẫn bởi vậy mặc dù hiện tại sắc trời vẫn còn sớm nhưng tại quảng trường hoàng gia đã sớm có người đông như lũi, đầu người đông nghịt không thể nhận thấy được đâu là điểm cuối theo thời gian trôi qua chân trời một cỗ ánh sáng chói lọi Đột phá trái buộc của các tầng mây chiếu sáng cấp thành thị rộng lớn Khi Thái Dương dâng lên Là lúc quảng trường Hoàng Sa đang đóng chặt Đại môn cũng chậm rãi mở ra Nhất thời, đám đông náo nhiệt Ở bên ngoài giống như thủy triều tràn vào Ở ngoài, tiêu viêm cùng hải ba đông đi tới quảng trường Nhìn nhân Long Thật dài ở nơi cửa đều sửng sốt bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ đến người hôm nay so với ngày hôm qua còn muốn điên cuồng hơn. Đi theo ta, Hải Ba Đông ánh mắt quét qua một vòng, hướng tiêu viêm nói một tiếng, sau đó quay đầu từ mặt khách của quảng trường đi tới. Đi tới một khoảng cách, phía sau Hải Ba Đông thiêm thanh huyên áo cũng từ từ, tiêu giảm rất nhiều, chuyển qua một khúc ngặt, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở sau quảng trường cũng có một thiên môn. Chỉ bất quá ở ngoài thiên môn có nằm trên trăm danh binh lính vũ trang hạng lặng, đềm đại môn khóa chặt. Không để ý đến đám binh lính đó, Hải Ba Đồng dẫn Tiêu Viêm đi vào. Đám binh lính này tựa hồ cũng biết thân phận hai người bọn họ, bởi vậy không có người nào đi ra ngăn trở. Tiến vào đại môn. Đi trước một khoảng cách, tầm mắt đột nhiên trống trải, tiêu viêm dương mắt nhìn, lại phát hiện liễu linh cùng tiểu công chúa. Đám người kia dĩ nhiên đã sớm đi đến bên cạnh bọn họ. Lúc này, còn không ít những người tham gia thi đấu đã thông qua hai đợt khảo hạch ngày hôm qua. Đám người trẻ tuổi này chính là đang chen nhau cười nói. Sau khi tiêu viêm hai người tiến vào sau, mọi người đang bàn luận bỗng dưng hạ thấp đi nhiều. Mặc dù hiện tại hắn vẫn như cũ mà một bộ bào phục nhị phẩm luyện dược sư, nhưng những người ở đây không phải ngu xuẩn đến mức còn tưởng rằng đó chính là thực lực chân thực của hắn. Ngày hôm qua, trường đấu kinh tâm động phách bày ra thực lực chân chính của tiêu viêm, làm cho tất cả mọi người trong lòng đầy kinh sợ đối với hắn. Ở trong những người tham gia thi đấu này, không thể nghi ngờ nằm ở nhóm vị trí dẫn đầu, cho dù là liễu linh cùng tiểu công chúa, cũng khó có thể so sánh. Dù sao, hôm qua viêm lợi trào phúng gần như toàn bộ các danh tham gia thi đấu của đế quốc tiến hành đảng kích mà tiêu viêm lại từng dùng thực lực đem sự chào phúng của hắn bắn ngược trở về. Mặc kệ là ở đâu, người có bản lãnh cùng thực lực, vĩnh viễn là có thể dễ dàng lấy được sự tôn kính cùng kính trọng của người khác. Điều này, cho dù là đặt ở luyện dược sư giới, đồng dạng cũng không khác biệt. Ha ha, nham kiêu tiên sinh đến thập sớm a. Nhìn Tiêu Viêm tiểu công chúa xoay người đi lên đón tiếp cười dài nói. Tiểu công chúa cũng không trễ. Mặc dù không muốn trò hỏi tiểu công chúa, nhưng nàng dù sao cũng là hậu bối của lão yêu quái mà ngay cả Hải Ba Đông cũng kiêng kỵ. Bởi vậy Tiêu Viêm thật không biểu hiện quá mức lạnh lùng, gật đầu thuận miệng nói. Hôm nay khảo hạch cũng là vòng cuối cùng nhằm kiều tiên sinh. Chúng ta cũng không thể bại bởi cái tên kia Nga. Vẫn không để ý đến tiêu viêm có trả lời hay không, tiểu công chúa khẽ cười nói. Tận lực thôi, tên kia cũng không phải kẻ đơn giản. Tiêu viêm gật đầu nói, nhằm kiều tiên sinh, ở thời khắc này ta còn chờ người phân tài cao thấp đấy chứ. Viễu Linh đi tới cười nói, Hai đợt khảo hạch hôm qua Tuy Liễu Linh cũng vượt qua Nhưng mà vẫn thua tiêu viêm một bậc Điều này đối với tính tình Luôn luôn cao ngạo của Liễu Linh mà nói Thực sự là có chút đảng kích Tùy gật đầu Tiêu viêm đột nhiên ngẩng ra Trên lầu hai Pháp mã cùng Công hội cao tầng đang chậm rãi đi ra Nhìn tiêu viêm trông lại Pháp mã hướng hắn cười ôn hòa Sau đó mang theo mọi người Đi về phía sau tiếp Rồi, cùng đám người bắt chuyện. Sau khi bọn hắn đi xuống thang lầu, tiêu viêm lúc này mới phát hiện, gia lão dĩ nhiên là chậm chậm đi theo bên sau. Lúc này, hắn đang cùng mấy vị công hội trưởng lão bên cạnh thản nhiên cười nói. Cùng với pháp mã, gia lão mỉm cười hàn huyên vài câu, tiêu viêm đột nhiên có một điều cảm giác quay về phía sau, chỉ thấy lúc trước tiến vào. Võ thiếu niên nhân áo bào xám chính là đang chậm rãi đi vào. Theo áo bào xám thiếu niên tiến vào vốn đại sảnh náo nhiệt nhất thời biến thành an tĩnh, từng đạo ánh mắt tràn ngập các loại thần sắc khác nhau dừng lại trên người thiếu niên. Người này đêm qua quả không giản. Hôm nay đã hồi phục cái loại dung mạo. Dung mạo này cùng với ngày hôm qua giống nhau như một thiên viêm black đầu. Cái gọi là phục dung đàng thực sự có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Ngay cả đấu vào cường giả cũng không phân ra thật giả. Mắt lạnh nhìn vào thiếu liên, pháp mã cùng gia lão hai người nhìn nhau một cái, cười nhạt một tiếng, trong lụa cười lại ẩn chứa có chút sát ý bằng lãnh. Thân là gia mã đế quốc định cấp cường giả, biềm lợi cái loại này cử chỉ, diễu võ dương ngoài lúc trước, không thể nghi ngờ là Ngại bản thân sống quá lâu Bởi vì danh vọng của công hội Loại trường hợp này Không có thể động thủ Nếu không, sợ rằng bà vị đấu hoàng cường giả Đường trường khiến cho hắn mất mạng trong nháy mắt Nó bào sám thiếu niên Hay nên xưng là miêm lợi Hắn lúc này trên mặt có chút non nớt Chứa chút ít ý, ý cười Ánh mắt không thèm quan tâm đến trên Ba người pháp bá đảo qua Cuối cùng ngành ngang đích vào phía đại sảnh đi thông tới quảng trường. Ngay lúc đi ngang qua tiêu viêm, cất bộ dừng lại một chút, cười nói: các người trong ba người, tùy chiếm số lượng đồng, nhưng mà vận may của các người hôm nay cũng lên dừng ở đây vòng cuối này, ta cũng không lưu lại chút nào, ha ha. Nhìn viêm lợi cười lớn, tiêu viêm cũng chỉ là bình tĩnh nhún vai, tiểu công chúa mặt cười có chút âm lãnh, mà Liễu Linh thì vẻ mặt xanh mét, thân là đệ tử của đan vương, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem thường như vậy. Quên đi, cũng đừng lên nổi giận, đợi một lát nữa phần tài cao thấp, chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Sau đó cũng xoay người hướng về trong quảng trường đi tới, theo tiểu công chúa Bắc Đắc Dĩ đi đi theo liễu linh nhưng thật ra là ở nguyên vị trí cùng hắn nghiến sang nghiến lợi nhìn viêm lợi một phen sau đó mới rời khỏi đại sảnh nhìn người tham gia thi đấu tụm lầm tụm ba trong đại sảnh xa lão lông mày hơi cao nhìn pháp bã thấp giọng nói xem ra ngươi hẳn là đem hy vọng đặt trên người nham kiêu đúng không bất quá hắn có thể thắng viên lợi tên kia sao ai Ta cũng không rõ, dù sao điều ta có khả năng làm được, toàn bộ đã làm. Kế tiếp, chỉ có thể dựa vào Nham Kiêu, Pháp Lão lắc đầu, thở dài nói. Nói thật ra, Lão cũng không có hy vọng quá lớn, mặc dù Nham Kiêu thiên phú không kém, nhưng dù sao vẫn yếu điểm về tuổi tác. Nghe vậy, gia Lão cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu, hắn vẫn chưa hỏi Pháp mã đến tuyệt cùng cho tiêu viêm cái loại viện trợ nào. Cái này dù sao cũng là chuyện bên trong công hội của người ta. Chậm rãi đi ra hành lang, ánh mắt chói lọi xuất hiện trước mặt trống trải. Tiếng hoan hô kinh thiên động địa cũng giống như thủy triều nhất nhất hướng tới lỗ tai mà xâm nhập. Bàn tay che mắt để ánh mặt trời che đi. Ngẩng đầu nhìn đám đông xem đại hội ra vào tấp lập không khỏi âm thầm có chút táp lưỡi. Nghiêng đầu cùng với tiểu công chúa bên cạnh khẽ cười cười Hướng vị trí của mình ở giữa quảng trường trung ương Đám đông bên trên khán đài Một số người sau khi nhìn thấy tiêu viêm xuất trận Nhất thời huyên láo cả lên Vô số những người hướng về nhau xì si xào bàn tán Hắc Nhìn người kia chính là ngày hôm qua đã lấy được thành tích cao nhất Cũng rất trẻ tuổi đấy chứ Nghe nói tên hắn là Nham Kiêu Những khuôn mặt của hắn Cũng không quá 20 tuổi đầu Thực sự là làm cho người ta hâm mộ Khảo hạch lúc này đây Hắn có thể cùng áo bào Giám thiếu liên của xuất vân đế quốc Chống lại đấy chứ Ngày hôm qua nếu không có hắn ra tay Vậy người kia lấy thành tích tốt nhất Chỉ sợ cũng muốn vào trong tay kẻ đến từ xuất vân đế quốc kia Hôm nay mới là tỷ thí mối chốt Hy vọng Hắn có khả năng đem đánh Đại bại cái tên xuất văn đế quốc kia Nếu như không Tựa dược sư công hội lần này Thực là mất mặt Đúng vậy Không để ý đến nơi bàn tán của đám đông bên trên khán đài Tiêu viêm an ủi Từ từ đi tới vị trí Ngày hôm qua của chính mình Sau đó ngồi xếp bằng Trên một tảng đá lớn Nhìn giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần Kỳ thực là không ngừng Lật xem trong đầu thực phương tam vần thanh linh đan các loại luyện chế thủ pháp cùng với đặc biệt cần chú ý theo thời gian chậm rãi đi qua, càng ngày càng nhiều người tham gia thi đấu tiến vào quảng trường hễ là người tham gia thi đấu tiến vào cũng là giống như tiêu viêm, một xếp bằng điều chỉnh trạng thái của bản thân có thể kiên trì đến lúc này phần lớn, thực lực cũng như định lực đều không yếu Ai cũng không muốn ở trong vào cảo hạch cuối cùng này Bởi vì một con điểm sai sót nhỏ mà thất bại ảm đạn Quảng trường trên khán đài hai bên Sớm đã bị đám người đông nghịt chiếm đoạt, Đông một bên khác Tiếng trùng thanh thúy vang vọng Dài to ở giữa không trung Tại tiếng chuông vang lên trong chốc lát Tiếng viêm hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra, nhẹ thở ra một khẩu trong khí ở trong lồng ngực. Đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía vị trí pháp mã trên khán đài. Khụ. Trên đài cao, pháp mã ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ toàn trường. Sau lúc lâu, đích âm thanh quyn náo ở sân từ từ an định lại. Giọng nói già lùa nhẹ nhàng vang vọng bên tai mỗi cá nhân. Các vị giám khảo hôm nay Sẽ là vòng đại hội trọng yếu Quyết định Người nào chiến thắng cuối cùng Chính là quán quân của đại hội lần này Cho nên các ngươi phải hết sức cố gắng Hôm nay Hãy toàn lực ứng phó đi Giống Thập Mã lời vừa xuất Đám đông trên cát đài Đã chờ đợi từ lâu nhất thời kích động Cùng giống to Tiếng hô đinh tai nhức óc thẳng đến tận trời. Buốt buốt lỗ bút tai bị tiếng hô làm kinh động, Tiêu Viêm quay đầu đi. Nhìn Phiêm Lợi phía xa, khóe miệng cười lạnh, nhẹ giọng đạm bạc, "Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, kế tiếp chuẩn bị dốc sức đi." Trường 311 Các lộ thần thông Ánh mắt chậm rãi Đảo qua toàn trường Pháp mã hai tay giơ lên Tiếng ồn ào đình tai nhức óc Theo đó từ từ hạ thấp Cao giọng hùng hồn trên không trung Quảng trường vang vọng không ngừng vòng khảo hành thứ ba lầy Công hội sẽ không trợ giúp Bất cứ cái thứ gì Cho người tham gia thi đấu Hết thảy đều toàn bộ dựa vào thực lực chính của hệ bao gồm cả phương thuốc, dược liệu Đó cách khác, trong thời gian quy định các người nhất định phải thành công luyện chế ra một loại đan dược trong phạm vi năng lực của bản thân Mà người thắng cuối cùng đương nhiên phải xem hắn luyện chế ra đan dược cấp bậc cùng giá trị thực dụng Nghe được âm thanh vang vọng bên tai trong quảng trường người tham gia thi đấu phần lớn là đều bị khảo hạch để bài mà bất ngờ làm cho sực sốt. Sau một lúc lâu, đầu tiên có một vài người tham gia thi đấu sắc mặt trắng bệch. Rất rõ ràng, những người này cũng không có chuẩn bị phương thuốc hoặc dược liệu thích hợp. ở cái loại đề thi này không đạt hai điều kiện như vậy. Xem ra kết quả rất rõ ràng tỷ lệ sẽ bị thua trở lên cực lớn. Mặc dù đã sớm biết đề bài khảo hạch, bất quá tiêu viêm lại vẫn như cũ giả bộ, nghiêm mặt, biến sắc, dù sao ở loại để thi cực kỳ ngoài dự đoán mọi người mà vẫn như cũ duy trì thần sắc bình tĩnh. Khó có thể tránh khỏi sẽ làm cho người ta hoài nghi. Tại lúc khống chế thần sắc biến hóa của chính mình, tiêu viêm ánh mắt cũng rất nhanh quét qua xung quanh. Hắn phát hiện, mặc dù tiểu quốc chúa cũng với liễu linh mới bắt đầu nghe thấy đề thi có chút sững người, bất quá ngay sau đó, thần sắc lại rất nhanh trở lại bình thường, nét mặt không có. Coi được gọi là khó nhìn. Quả nhiên thực sự là có lội tình a xem sắc mặt bọn họ loại đề bài này đối với bọn họ mặc dù ngoài ý muốn nhưng tựa hồ lại không hề e ngại trong lòng nhẹ nhàng thì thào tiêu viêm lại đè ánh mắt quét qua viêm lợi cách đó không xa sau khi nghe lông mày cũng nhíu chặt lát sau cười một tiếng thấp giọng nói mặc kệ các ngươi cho ra cái loại đề thi ngạc nhiên cổ quái gì quán quân lần này chắc chắn phải là ta nếu tất cả mọi người đã quen thuộc Khảo hạch quy củ trên đài cao phát mã bàn tay chậm rãi dơ lên sau đó lặng yên hạ xuống thay âm thanh nhiên vang vọng khắp toàn trường vậy vòng thứ ba khảo hạch hiện tại bắt đầu theo âm thanh của phát mã bốn quảng trường đang xì xào bàn tán trong nháy mắt đã từ từ an tĩnh Người xem trên khán đài Vô số đạo ánh mắt gắt gao Nhìn chầm chầm vào 100 người Đang tham gia thi đấu dưới quảng trường Thật lớn Chờ đợi màn trình diễn xuất sắc Của bọn họ hôm nay Trên quảng trường Sau thanh âm của Pháp mã Tất cả mọi người tham gia thi đấu Đều chưa có cái bất kỳ động tác nào Ngược lại Không hẹn mà cùng duy trì chầm mặt Mỗi người đều tự cao mày chầm ngâm Tự hỏi phương pháp Ứng phó lên khảo hạch này Đương nhiên 10 phần trung trầm mặc sau rằng co, tiểu công chúa cùng Liễu Linh dần đánh vỡ. Hai người đã chậm rãi tiến đến gần bãi đá, tay vung lên thanh hồng địch lô ẩn chứa khí thế, thầm trầm nhẹ nhàng xuất hiện trên bãi đá. Nghe được thanh âm địch lô trên bãi đá, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn, nhíu mày, hai người này sử dụng địch lô phát ra luồng thâm trầm khí thế. Phẩm chất đã vượt qua ám hồng đỉnh lô của tiêu viêm sử dụng. Xách xách, ra lão đầu, các ngươi hoàng thất quả nhiên đại thủ bút dĩ nhiên có thể đem thanh viêm đỉnh có thể lấy ra. Đây chính là ngũ giai dược đỉnh. Ta nhớ, nằm đó, có vài vị tứ phẩm luyện dược sư vì ló dốc vốn ra tay, không nghĩ cuối cùng rơi vào tay các ngươi Nhìn tiêu công chúa xuất hiện ra thành sắc lô lịch, khắp mã có chút kinh ngạc cười nói. À, ta cũng không rõ lắm Hơn phân nửa là tiểu nha đầu lọ hao phí lứt bọt nhõng nhóc với phụ hoàng làng mới lấy ra được Già láo lắc đầu cười Cổ hà ra tay cũng đâu có bình thường Biểu linh nọ hùng sắc dược định Tựa hồ là lâm đó bảo bối thành xanh của cổ hà hỏa sơn diễm lô Cũng là một ngũ giai dược định Tại luyện dược giới Một dược định tốt đối với luyện dược sư Có sự trợ giúp cực lớn Tại luyện chế đan dược cũng có thể rõ rệt tăng xác suất thành công. Hơn nữa, một đỉnh có phân cấp thấp, năng lượng thừa nhận nhiệt độ cũng không quá cao, mà điều này thì khiến cho luyện đan nói không chừng lại đột nhiên bạo lô. Bởi vậy, dược đỉnh cũng phân chia cấp bậc từ nhất giai đến bát giai, từ thấp đến cao, mà loại bát giai như lúc đầu của lời dược lão nói chính là thiên đỉnh phàm Loại dược đỉnh cấp bậc này tồn tại trên đời tựa hồ cũng mới vẹn vẹn có 13 cái. Từ đó, có thể biết, thứ này giá trị tuyệt cùng bao nhiêu chân quý, mà tiêu viêm thường sử dụng ám hồng đỉnh lô cũng mất quá mới đạt tới cấp 2. Các bạn không có quá nhiều. hiệu quả, đương nhiên, có sự trợ giúp của dược đỉnh cũng chỉ là ngoại vật phụ trợ, chủ yếu nhất vẫn là thực lực của bản thân, cho nên, dù trước kia dược bão đã nói qua về thiên định bảng nhưng lúc đó cũng chưa lói qua đến mức chi tiết để nhầm tiêu viêm hiểu về cấp bậc dược định Luyện dược sư chính thức lấy trưởng tâm định phong lấy đàn lúc ấy tùy tâm sử dụng không có bất cứ cái gì hạn chế phong thái như vậy mới chính thức được gọi là phong phạm đại sư, ân đích xác là họa họa sơn diếm địch, pháp mã gật đầu cười. năm đó cổ hà chính là sử dụng nó để đoạt quán quân đại hội, hắn có cả răng đem việc này cấp cho liễu linh tham gia đại hội. xem ra hắn đối với hậu nhân thực đúng là không ít mong mỏi. bất quá đáng tiếc nếu như lần này không có tên kia. Phác Nghiêm Kiêu mà nói, Liễu Linh lấy được quán quân cũng không phải không thể, nhưng hiện tại khó khăn không nhỏ. Hai bá đông lắc đầu, hơi có chút hạ hề cười. Phát Mã cười cười không trả lời, đem ánh mắt hướng về trong quảng trường. Trên quảng trường, tiếp viên mặc dù đối với Liễu Linh hai người nọ tỉnh không thấp, có chút kinh ngạc, bất quá không có vẻ mặt hâm mộ thì chung cho rằng thứ lợi chỉ là vật ngoại thân. Cho lên, tức khắc đã thu hồi ánh mắt, bàn tay rơ lên, thứ lọ cùng liễu đinh hai người ngũ dây dựng đỉnh so sánh có chút khó coi. Ám hồng lô đỉnh bị hắn tùy tiện triệu ra. Ám hồng lô đỉnh vừa ra, đã rước lấy nhiều ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Rất nhiều người tưởng rằng tiêu viêm cũng giống tiểu công chúa, đám người đem thứ tốt nhất ở vòng cuối cùng. Nhưng lại không nghĩ tới, hiện tại hắn như cũ vẹn vẹn lấy ra cái thứ cũ ký này vẫn không quá để ý đến mức ánh mắt xung quanh, chỉ viem nhắm mắt trầm tư một hồi. Khất trị khẽ bắn ra một phần tài liệu luyện chế Tam Vân Thành Linh Đan đã xuất hiện trên mấy đá. Nhiều vô số nhìn qua, sợ rằng đã hơn 20 loại. Đan dược luyện chế do nhiều tài liệu luyện tài như vậy, vẫn là Tiêu Viem học luyện dược thuật nhiều năm lần đầu làm. Ai... Tứ phẩm đan dược độ khó không nhỏ. Hấp giọng thở một hơi, Di Viêm ngẩng đầu quét qua xung quanh, phát hiện hầu hết người tham gia thi đấu hiện tại bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị để luyện dược tài. Lấy Tam Vân Thanh Minh Đan, mặc dù bài danh đan dược thuộc nhóm tứ phẩm, nhưng nếu dùng nghệ áp đạo quần hồn, ta nghĩ ít nhất cũng phải hình thành hai vòng đan vân mới có thể được. Nếu như chỉ xuất hiện dứt phần thành linh đan bình thường, thấy được quấn quân hẳn khó khăn, tiểu viêm khẽ cau mày trong lòng lẩm bẩm nói. "À, tất nhiên là lam sắc quả diệp." Ngay khi tiểu viêm bắt đầu nhóm lửa, những người xem trên đài đột nhiên dâng lên một trộn ồn ào kinh ngạc, có chút nghi hoặc gật đầu, tiểu viêm quay đầu nhất thời sửng sốt, thấy một bên tiểu công chúa lúc này chiếc tay nhỏ nhắn chính là đang bốc lên một trận làm sắc hỏa diễm. hỏa diễm bốc lên xung quanh, thế nhưng tựa như một sóng nước rung động kỳ dị nổi lên. nhìn qua cực kỳ thần kỳ, đây là hỏa diễm gì? ngạc nhiên nhìn làm sắc hỏa diễm tiêu viêm có chút mờ mịt. bất quá tựa hồ thoạt nhìn quen mắt, cái câu mày tiêu viêm mím môi trầm tư một hồi, lông mày khé nhú, rốt cuộc nghĩ tới. Làm sắc hỏa diễm này hình như là tại Hoàng thất, đồ án trên xe ngựa là ngồi đã từng xuất hiện. Hoàng thất huy chương là một đầu dị thú khổng lồ, đa ngưỡng mặt giống dài mà trên thân thể dị thú lọ, tượng là loại hỏa diễm đồng dạng cũng có, hỏa diễm gợn sóng xung quanh. Theo truyền thuyết dân gian, tại lúc đầu gia mã đế quốc khai quốc, gia mã Hoàng thất có được một đầu thần thú thực lực cường đại, Nó đã từng mấy lần cứu giúp ra má hoàng thất. Bất quá tin tức dân gian đa số là tin đồn. Bởi vậy, cũng không có nhiều người có mức tin tưởng chuyện này. Đương nhiên, chưa bỏ vài người biết rõ tin tức. Dì, cái này hỏa diễm chẳng lẽ là kiều là thủy viêm của kinh đạo ông tú? Trên đài cao, nhìn tiểu công chúa triệu hoán ra làm sắc hỏa diễm. Bắt má cùng hải ban đông sững sốt một hồi lâu. Như chợt nhớ cái gì quay đầu kinh ngạc nói Ha ha Gia lão cười cười Nhưng lại chưa mở miệng nói bất cứ điều gì Liên quan với, với kinh đạo tổng thú Thực sự là nha đầu Vận khí tốt bất quá không nghĩ Cái tên không biết ngủ bao nhiêu năm kia Dĩ nhiên còn sống Nhìn bộ dáng của gia lão Pháp má cùng hải bài đồng bất đắc dĩ lắc đầu Nhìn nhau liếc một cái Đều nhìn ra y tứ trong mắt đối phương Kiền Lam thủy viêm, mặc dù so với dị hỏa cái loại thiên địa kỳ vật này thực chất, nhưng tại cái gọi là thú hỏa lại tuyệt đối có thể đứng đầu. Hơn nữa loại hỏa diễm này thiên hướng âm nhu, nếu lấy tấm thân sự lưỡng để sử dụng luyện đan trình độ lợi hại của hỏa diễm sẽ tăng lên không ít. Tại tiểu công chúa triệu hồi ra Kiền Lam hỏa diễm không lâu sau. Người xem trên khán đài liên tiếp phát ra hai ba tiếng kinh ngạc ca khán nguyên lai nữ linh cự nhiên cũng dùng vào lúc này ngoài dự đoán mọi người triệu hồi ra một loại hạt sắc hỏa diễm mà cái loại kinh ngạc bởi vì viêm lợi phát ra bởi vì hắn cũng triệu hồi ra hỏa diễm hình dạng không phải hoàng sắc mà chính là một loại nhan sắc hỏa diễm đen kịt, nhìn trên bầu bằng trưa hỏa diễm đủ các loại màu sắc Người xem trên cán đài đều tâm tình có chút kích động Nhìn bộ rắc này Rõ ràng Có rất nhiều người trong khảo hạch ngày hôm nay Với dùng đến con át trụ bài Mùi khảo hạch này không thể nghi ngờ khiến cho Trở lên càng thêm kịch tính Quả nhiên đều cũng có lưu thủ Nhìn đủ các loại hỏa diễm nhan sắc bất đồng Đưa viêm đột nhiên cười khẽ một tiếng Bàn tay chậm rãi dựng thẳng lên Quất chỉ bắn ra Thanh sắc hỏa diễm phiêu giật Đột nhiên lấp lóe dựng lên Trong nháy mắt Nhiệt độ trên quảng trường trở tăng hẳn lên một lúc này Tiểu công chúa đám người trong tay hỏa diễm nguyên bầu gieo họ Lại không biết vì sao trở lên yếu ớt Trên quảng trường Một trận gió nhẹ đột nhiên thổi qua Các loại hỏa diễm Nhà sắc cổ quái đột nhiên hơi nghiêng Càng làm cho chúng nhân ngạc nhiên Vị trí hỏa diễm nghiêng đến Dĩ nhiên toàn bộ hướng vệ tiêu viêm Ở giữa sân chuẩn xác mà nói Hẳn là thanh sắc hỏa diễm phiêu giật Xuất trần trên tay hắn Cảnh quan kỳ dị này Giống như là thần tự bái quân vương Dị hỏa hiện Vạn hỏa thuần phục nói như thế thật không sai Nhìn kỳ cảnh trên sân Trên đài cao vắt má thở dài một tiếng Loại tràng cảnh hùng tráng này lúc tuổi trẻ hắn đã gặp qua một lần, không nghĩ tới ở thời khắc này tự nhiên còn có thể gặp lại.